Sẽ biết được tất cả bí mật của người vợ của mình Nhưng mà một người tốt như Minh Đăng Sẽ có quyết định ra sao đây Anh ấy ly hôn Hay là tiếp tục uh, giữ cô gái Phương Thảo bên cạnh mình Để con gái của mình có một gia đình trọn vẹn Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 9, Tâm An như thường lệ vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an. Và tiếp tục ghim giỏ hàng Shopee ở góc trái của màn hình, quý vị hãy bấm vào tham khảo những mặt hàng uh, phù hợp với bản thân, phù hợp với bạn bè và gia đình, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip, có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện Món nợ 6 năm qua giọng đọc của Tâm An. Dạo gần đây tâm trạng của mình đang rất tệ trái tim anh lúc nào cũng như muốn vỡ vụn. Anh lái xe chậm rãi, bình thường sẽ mất 20 phút là đến nhà bố mẹ ruột, nhưng ngày hôm nay đoạn đường ấy đã mất tận gần 40 phút. Khi xe dừng trước cổng nhà, mình đang vẫn chần chừ không dám bước xuống xe để đi vào bên trong. Anh mông lung đoán trước được sự việc, chỉ là vẫn cố chấp không muốn tiếp nhận nó. Biết bản thân không thể nào trốn tránh mãi được, mình đang xuống xe mở cổng rồi lại lên xe lái vào trong sân. Mẹ anh không sang ngoài, chỉ có bố anh xuất hiện đón tiếp. Ông ấy chỉ gật đầu như muốn tiếp thêm chút sức mạnh tinh thần cho con trai. Cuối cùng là một giọng nói khàn đặc của tuổi già vang lên. Cố gắng lên con à, mẹ con đang đợi con trên phòng. Tinh thần của bà ấy không được tốt. Nhớ, lựa lời mà nói nghe chưa. Bà ấy mà lên cơn đau tim thì hai bố con chúng ta gánh tội không nổi đâu. Mình đăng lễ phép cúi đầu Nhưng ngầm hiểu những gì Bố đang ẩn ý Anh trả lời ông Vâng con biết rồi Con xin phép vào trong Mình đang mệt nhọc Bước từng bước lên cầu thang Cuối cùng cũng đến được phòng của mẹ Đứng trước cửa phòng Quả thật không biết nên dùng bộ mặt nào Để đối diện với bà ấy Anh đưa tay lên gõ vào cánh cửa vài cái Và bên trong vọng vào tiếng nói Vào đi Thấy con trai xuất hiện Bà Thùy giận dỗi đến mức chẳng thèm nhìn mặt Bà ngồi dựa lưng vào thành giường, Tỏ vẻ lo âu mệt mỏi Mình đang nhìn ra được sự suy sụp Từ trong ánh mắt của mẹ Thoáng nghĩ đến Đã thấy đau lòng Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Bà nghẹn ngào lên tiếng Nhà người ta tiết đến xuân về Đón năm mới Trong niềm vui <cười> Còn cái nhà này thì kia mẹ, mẹ phải nói rõ xem có chuyện gì, thì con mới biết được chứ ạ. Mình đang không ngừng thắc mắc về thái độ của mẹ. Bà Thùy cũng không muốn giấu giếm. Bà vội vàng lấy sấp ảnh được giấu ở dưới chân. Bà tức giận ném thẳng vào mặt con trai. Sau đó, liền gằn giọng, trách mắng. Đấy, con mở to cái mắt ra mà xem, cô vợ yêu quý của con nó đang sống buông thả như thế nào. Không sống trong hoàn cảnh của người khác. Thì nói rất hay Con nói xem Bây giờ con sống trong hoàn cảnh của người ta rồi đấy Con tính sao Mình đang không dám trả lời Hiện tại tâm trí và mắt của anh Đang dán vào những tấm ảnh Nằm vương vãi trên sàn nhà Anh nhặt lên quan sát rất kỹ Biểu cảm vô cùng thản nhiên Bởi vì vốn dĩ trước đó Anh đã biết được sự thật này Nhưng anh không ngờ Mẹ anh lại có trong tay Những tấm hình này Thấy con trai im lặng. Bà Thủy tức lắm rồi. Máu dồn lên não. Lời nói ra giường như mất đi sự kiểm soát. Mình Đăng ngơi là Minh Đăng. Con là đồ ngốc đi à? Hay là mắt con bị mù. Con không nhìn thấy những tấm ảnh này sao? Chuyện gì con cũng thông minh. Nói một cái là hiểu ra vấn đề. Nhưng tại sao trong chuyện này? Con cứ như thằng đần thế hả? Con muốn mẹ phải tức chết vì vợ con có đúng không? Nhìn mặt con bình thản thế này. Mẹ biết... Con cũng biết được sự thật này rồi Chỉ là con còn yêu nó Nên không dám chấp nhận sự thật có đúng không muốn dâu diếm đến bao giờ đây Từ lúc nó về ra mắt Hai đứa quyết định đến kết hôn Mẹ từng nói gì với con Con cô còn nhớ không Dạ kết hôn xong Nếu như cơm không lành Canh chẳng ngọt Mẹ không sợ con trai mẹ ngoại tình Mẹ chỉ sợ con dâu mẹ ngoại tình thôi Vậy mà lúc đấy, bố con cứ khăng khăng cô ta là người tốt đấy. Sống có đạo đức, ngoại tình không phải là nguyên nhân của sự đổ vỡ. Ngoại tình là hậu quả của việc không xây dựng tình cảm vợ chồng. Vậy nên con định tính thế nào? Mẹ không thể nào tin được. Mẹ không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu trong nhà này. Đối mặt với những lời chất vấn của mẹ, mình đang chỉ biết kiên định, đứng yên lắng nghe. Anh chưa lên tiếng giải thích, cũng như trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc ngoại tình của vợ. Hành động này như chạm tới ranh giới cuối cùng của sự kiên nhẫn. Bà Thủy nắm chặt tay, mặt đỏ tía tai, đầy tức giận. Mở mồm ra, mở mồm ra trả lời mẹ đi. Mày đừng có câm như hến, rồi trưng ra cái bộ mặt bất lực đó. Nếu hôm nay con không cho mẹ một lời giải thích, thì một là mẹ đánh con chết vì tội ngang bướng, Hai là mẹ đánh chết cả bản thân mình Bởi vì tội không biết dạy con Nghe lời mẹ một lần khó đến vậy sao Đăng Con yêu vợ con lắm sao Con tin tưởng nó hơn cả tin mẹ có phải không Mình Đăng Coi như mẹ xin con Xin con nghĩ cho bản thân mình Có được không Dù vết thương trong lòng con người Có đau đến mấy Đúng là cũng không thể nào bằng bằng nỗi đau của mẹ Giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ Mình đang mới biết Bản thân mình tệ đến mức nào Chính bản thân anh cũng đang quay cuồng Đi tìm câu hỏi Cho mọi khúc mắc trong hiện tại Lối đi nào Sự bế tắc đang bùa vây Anh không biết Anh trả đủ tự tin Mà khẳng định mình có thể mạnh mẽ vượt qua được tất cả Chúng ta là con người Đều sống có cảm xúc Đâu phải cứ nói từ bỏ Là từ bỏ được đâu Mình đang từ trước đến nay Không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối Những lần anh khóc thực sự rất hiếm Vậy mà khi đứng trước mặt mẹ Anh chỉ giống như một đứa trẻ to xác. Mình đang quỳ hai chân xuống nền đá hoa lạnh Anh nhìn mẹ bật khóc đầy ấm ức Bà nhàn ngạc nhiên Toàn thân bị chấn động Khi thấy hành động và biểu cảm của con trai Anh lên tiếng như muốn trải hết những khó khăn, tổn thương mà mình đang chịu đựng. Mẹ à, con xin lỗi. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Vậy mà con để cho mẹ. Có một nỗi buồn lớn đến như vậy. Thật ra con chưa hình dung ra một ngày nào đó, cô ấy sẽ rời xa con. Mặc dù bây giờ con luôn chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Nhưng con không đủ dũng khí để chấp nhận. Con biết là con không thể nào ép buộc cô ấy chọn con. Kể cả khi con luôn khao khát Được ở bên cạnh cô ấy Ninh Đăng à Con không biết đây thôi Ngoại trừ cây chết Đời người có cái gì mà không thể vượt qua được Đến sông còn cạn Núi còn mòn cơ mà Con được sinh ra và nuôi dạy Trong một gia đình hạnh phúc Mẹ chỉ mong gia đình nhỏ của con Cũng giống như vậy Nhưng mà chuyện nó đến nước này E rằng không thể nào cứu vãn được đâu con ạ Lì hôn thôi Lý hôn đi con Vừa để giải thoát cho cô ta Cũng như giải thoát cho chính bản thân mình Mẹ với bố con bây giờ già rồi Không biết sống được bao lâu nữa Thời gian ai mà biết được Có thể mai chết ngày kia chết Đừng làm bố mẹ đau lòng Mình đang à, Con cảm thấy mình thật sự thảm hại Con cũng rất ghét bản thân mình Tài giỏi trong công việc thì sao hả mẹ con vẫn là một kẻ ngốc lòng ngà lòng ngóng không biết phải đối mặt thế nào với khủng hoảng hôn nhân của chính mình tại sao vợ lại chọn cách phản bội thay vì thành thật nói lời chia tay ở mẹ còn cứ thắc mắc mãi xem ra vẫn nên gặp nhân vật chính để tìm câu trả lời khi thấy bố mẹ đau lòng vì hôn nhân không hạnh phúc của con còn mới biết là mình sai còn quá mù quáng và yếu đuối Sật lòng trong tâm trí và trái tim con hiện tại. Đang rất âm ức và căm ghét người đó. Con sẽ ly hôn. Bởi vậy mẹ đừng buồn nhé. Mẹ đừng khóc vì chuyện này. Con sẽ ly hôn. Nhất định sẽ ly hôn. Bà Thùy không thể nào kiềm được lòng mình. Bà vội vàng lao xuống nền đất. Ôm lấy con trai vào lòng. Con trai à? Sao con lại trở nên đáng thương như thế này? Mẹ xin lỗi con Mẹ con sẽ ly hôn Nhưng mà không phải bây giờ được không mẹ Con cần làm xong một số chuyện trước Mẹ để con tự mình giải quyết chuyện này có được không ạ? Con sẽ chấm dứt tất cả Con hứa với mẹ Con cứ làm chuyện con muốn Mẹ không ép con Vậy nên con đứng dậy đi Đền đất lạnh lắm Con ốm mất đấy Cuối cùng ước mơ của mẹ Vẫn chỉ muốn con trai mẹ được hạnh phúc Mẹ ích kỷ lắm có đúng không Khi bắt con phải ly hôn Để nghĩ cho bản thân mình Trách nhiệm trên đôi vai của mình đang quá lớn Anh không cho phép bản thân mình mềm lòng Trước tình cảm của Thảo Thêm một lần nào nữa Trong khoảnh khắc này Anh tự đưa tay tát vào mặt mình Tiếng tát chói tai vang lên Kéo anh về thực tại đầy tỉnh táo Hai mẹ con tâm sự Hết hơn một tiếng đồng hồ Đã mất công đến nhà bố mẹ Mình đang phải cố gắng Nán lại ăn với hai người một bữa cơm Vào ngày đầu năm mới Bữa ăn này có chút khác biệt Dường như đưa anh quay trở về quá khứ Khi anh chỉ là một đứa trẻ con Không nán lại quá lâu Sau khi dùng cơm xong Chúc Tết và mừng tuổi bố mẹ Mình đang xin phép về nhà Bố mẹ anh chỉ biết tin tưởng Vào quyết định của con trai Nên không muốn... Giữ Minh Đăng ở lại Minh Đăng lái xe rời đi Đi được một đoạn Anh phải dừng vào lề đường để ổn định lại cảm xúc Anh nghĩ ngợi một hồi Ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định Sau khi suy nghĩ thông suốt Anh lấy điện thoại trong túi Kết nối tới một số liên hệ quen thuộc Đầu dây bên kia Vang lên một giọng điệu trầm khan Tôi nghe Gửi cho tôi địa chỉ của nhà tên Việt Anh muốn theo dõi hắn sao Tôi có thể đi ngay lập tức. Không cần. Hôm nay là ngày đầu năm mới. Tôi cho phép rồi. Anh cứ ở nhà ăn Tết với gia đình. Vài ngày nữa anh tiếp tục theo dõi hắn cho tôi. Còn bây giờ tôi cần địa chỉ có chút việc. Được rồi. Tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho anh. À quên chúc mừng năm mới. Tiền mừng tuổi của hai đứa con gái anh. Tôi chuyển rồi đấy. Cảm ơn anh. Công việc mà anh thuê tôi làm. Nhất định tôi sẽ hoàn thành thật tốt. Tôi không để cho anh thất vọng đâu. minh Đăng, tôi chúc anh năm mới vui vẻ. Có những chuyện vướng bận trong lòng, sẽ sớm mất đi. Cảm ơn nhé. Vài ngày nữa, tôi liên lạc lại cho anh. minh Đăng đưa ra một quyết định mạo hiểm. Anh sẽ đích thân đem quà đến nhà Đức Việt để gặp gỡ và cảm ơn. Dù sao lần trước, sau khi anh ta giúp đỡ Phương Thảo, hai người cũng chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau. Lần này minh Đăng đến là có chủ đích. Một công đôi việc Mình đang lái xe về tới nhà Cũng là lúc trời đã quá trưa Phương Thảo đang bế con suốt ruột Không ngừng đi qua đi lại trong nhà Nhìn thấy chồng về Cô ta vội vàng trưng diện bộ mặt giận dỗi Kèm theo đó là những lời chất vấn Hôm nay là mùng một Tết đấy Anh không ở nhà Lại đi đâu thế à Cứ nhìn thấy mặt của vợ Trong tâm trí của Minh Đăng Lại hiện lên những hình ảnh Mà cô ta đã ngoại tình Không tính đến chuyện của quá khứ, chỉ riêng chuyện đó thôi, cũng đủ để Minh đang sốc đến, hao mòn cả con người. Công việc trên công ty cũng bị trì hoãn, không thể nào tập trung. Chưa bao giờ Minh đang thấy bản thân mình bất lực như vậy. Anh vừa muốn buông tay cuộc hôn nhân này, nhưng đồng thời, nghĩ đến con gái, anh lại muốn níu giữ nó. Hơn ai hết, anh hiểu rằng, đang có kẻ cố tình phá đám cuộc hôn nhân hủy hoại gia đình hạnh phúc của anh. Nếu chuyện ly hôn mà thuận lợi, chẳng phải kẻ xấu xa ấy, sẽ rất mãn nguyện hay sao? Nói đi nói lại phần lỗi lớn, cũng thuộc về Phương Thảo. Khi lòng dạ của con người ta thay đổi, việc ngoại tình chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu Phương Thảo thật sự yêu chồng, một lòng son sắc trung thủy, thì cho dù có mất phải 100 cái bẫy tình, thì cô ta cũng tỉnh táo để vượt qua. Đằng này cô ta lại thuận ý, nghe theo sự sắp xếp của kẻ thù. Một con đàn bà ngu Vừa đáng thương Lại vừa đáng trách Mình đang yêu vợ Từ mùa hạ sang đến mùa đông Từ tháng này qua tháng nọ Hết năm này qua năm khác Bởi vì cô ta là một người đàn bà vô cùng xinh đẹp Dịu dàng và đầm thắm Tình yêu là thứ đau khổ dành cho người thật lòng Và chính mình đang phải đón nhận kết cục ấy Không trách bản thân mình không tốt Mà trách người ta có tính phản bội Anh thở dài Mệt nhọc lên tiếng Không phải trước khi rời khỏi nhà Anh nói qua với em rồi sao Tại lúc đấy em chưa tỉnh ngủ Mà tại sao em có thể nghe rõ lời anh được chứ Vậy là lỗi do em nghe không rõ Chứ không phải là lỗi do anh không nói trước Anh chuẩn bị cơm tết xong xuôi hết rồi đấy Nếu như em muốn ăn Anh vào bếp hâm nóng lại cho Hôm nay là Tết đấy Mình đăng Anh bị làm sao đấy Hôm qua chúng ta thống nhất với nhau Là qua nhà bố mẹ ăn năm mới Rồi đi chúc Tết họ hàng cơ mà Anh vừa qua chúc Tết bố mẹ rồi Hai ông bà không được khỏe Tạm thời em đừng qua đấy Còn chuyện đi chúc Tết bên họ hàng nhà nội Một mình anh đi là được rồi Anh có gọi điện chúc mừng năm mới bố mẹ vợ đợi đến ngày mùng 10 Chúc thọ bà nội của em Vợ chồng mình về quê cũng được Bố mẹ không trách đâu Em vừa mới sinh con Cơ thể đang còn yếu Dạo gần đây bên ngoài Còn đang bùng dịch cúm A Em và con ở nhà là an toàn nhất. Mọi người không trách em đâu. Minh Đăng, từ lúc nào anh lại kiểm soát tôi như thế? Anh nghĩ tôi giống như một con chim, ngoan ngoãn để anh nhốt vào trong lồng à? Anh không muốn em ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Là bởi vì lo lắng cho em, hay thực sự anh đang che giấu điều gì? Anh có bí mật gì giấu tôi có phải không? Nói đi! Thấy vợ mình tức giận như vậy, Minh Đăng đành phải quả quyết. Em có dám thề độc với anh? Là em không có bí mật gì không? Chúng ta đều là con người mà. Sao có thể có chuyện gì, cũng nói ra được chứ? Anh kiểm soát em như thế, mà em còn qua mặt anh cơ mà. Chuyện này chúng ta đừng có cãi cọ thêm. Ngày hôm nay em ở nhà, còn chuyện của ngày mai, chúng ta tính tiếp. Đừng có cau gắt với anh. Phương Thảo tức giận nhưng không làm được gì, cô ta chỉ biết lấy những vật dụng trước mặt ném đi để giải tỏa sự nóng giận. Đang bùa vây khắp tâm trí Chưa bao giờ cô ta thấy chồng mình kiên quyết như vậy Ngày mai em vẫn đưa con về quê chúc Tết ông bà ngoại đấy Anh không đồng ý thì mặc kệ anh Chuyện này em tự quyết định Nếu anh cảm thấy không thể nào đưa hai mẹ con tôi về được Thì tôi tự đi thuê xe người ngoài Anh nói rồi Không đi đâu hết Chuyện này đừng mong tôi có thể nghe theo lời anh Thôi được Em thích đi đâu thì đi Anh chả thèm quan tâm Nhưng con gái, thì em phải để ở nhà để anh chăm. Con vừa mới sinh được một tháng, không được uống sữa mẹ, là quá thiệt thòi cho nó. Vì chuyện đó mà sức đề kháng của nó yếu đi rất nhiều. Anh không thể để cho em tha lôi con đi khắp nơi. Để cho nó bị ốm, bị đau. Anh đang chửi vào mặt tôi đi à? Tại sao lúc nào anh cũng mang cái chuyện tôi bị mất sữa ra để chỉ chiết tôi? Anh muốn tôi sống thế nào đây? Anh không còn yêu thương tôi. Anh nói chuyện, làm ơn thêm chút tình thương người, vào trong đó có được không? Em cố tình giảm cân, nên mới dẫn đến tình trạng bị mất sữa sau sinh. Em cũng từ chối không muốn đi cùng anh đến bệnh viện để thăm khám. Những chuyện em giấu anh, anh đều biết hết. Nhưng bởi vì anh yêu em, anh thương con, nên anh đang phải chịu đựng. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Mới đầu năm mới, anh không muốn vợ chồng mình cãi nhau. Thôi được. Em làm mọi thứ theo ý anh là được chưa gì? Chỉ là không muốn cho em với con về quê thăm bố mẹ, ông bà thôi mà. Anh có cần nói nhiều như vậy? Nói như vậy để chứng minh cái gì? Chứng minh anh là trụ cột trong cái gia đình này à? Tùy em. Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Anh không muốn giải thích. Mình đang nói xong, lặng lẽ đi về phía nôi, bế con gái đi lên trên nhà, mà kệ Phương Thảo đang tức tối nhìn mình bằng một ánh mắt hình viên đạn. Con người mà. Có phải thần thánh đâu mà nhẫn nhịn mãi được. Đúng như dự đoán của anh, sau khi bị trách mắng, Phương Thảo lại trốn vào phòng riêng, khóa trái cửa, gọi điện tâm sự với Đức Việt. Cô ta kể cho nhân tình nghe về những ấm ức mà mình đang phải chịu đựng. Nghĩ đúng là thật nực cười. Mình đang ở bên phòng làm việc, vừa bế con vừa chăm chăm, nghe đoạn hội thoại của họ thông qua chiếc camera quay lén được anh lắp ở trong phòng. Đến nước này, Chỉ sợ chưa tìm được danh tính của kẻ xấu Vợ chồng anh Đã đứng trước bờ vực Hôn nhân đổ vỡ Mình đang chỉ cố được nửa đoạn đường thôi Còn có đi được đến đích hay không Kết quả e rằng Vẫn phải để ông trời quyết định Mình đang quả thật không còn kiên nhẫn Nghe đôi nhân tình lời qua tiếng lại ngọt ngào với nhau nữa Anh chơi đùa với con Hoàn toàn tập trung sự chú ý của mình Vào tình yêu bé nhỏ Động lực còn lại duy nhất Trong cuộc đời của Minh Đăng Điện thoại vang lên Thoáng chút làm hai bố con giật mình Minh Đăng không nghe điện thoại ngay Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng con gái Tránh cho việc Em bé ngay thấy tiếng động lớn Mà hoảng sợ bật khóc Mới có hơn một tháng tuổi thôi Bé còn bé con Vậy mà lại bị người lớn hành lên hành xuống Đưa đi tới, đưa đi lui Khổ thân con bé Minh Đăng thấy Thủy Dương gọi đến Trên miệng của anh bất giác nở một nụ cười. Đối với anh mỗi khi nhìn thấy cô, dù là vô hình, cũng luôn cảm nhận được sự bình yên đến kỳ lạ trong lòng. Tuy mình đang rất ít khi dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa hàng ngàn nỗi buồn của Thùy Dương, nhưng anh cảm nhận được sự tốt đẹp mà cô mang đến cho gia đình mình. Mình đang có thể đúng hoặc là có thể sai. Khi biết được sự thật, chắc chắn anh sẽ thất vọng và đau lòng lắm. Dương đi à? Anh nghe đây. Dạ, em chúc mừng năm mới. Anh Minh Đăng à? Em vừa gọi điện thoại cho chị Thảo, định chúc Tết nhưng mà không được. Em chúc anh Đăng và chúc chị Thảo. Chúc cả bé dâu năm mới vạn sự như ý. Luôn luôn khỏe mạnh thành công, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Để nuôi cô bé giúp việc ngoan ngoãn này ạ. <cười> ừ, chúc nhiệt tình quá đấy. Thế anh cảm ơn. Anh chị chúc em năm mới vạn sự như ý. Luôn có thật nhiều sức khỏe nhé. Vâng ạ. Anh đăng mà chúc thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thành sự thật ạ. Anh là con người, không phải là ông trời. Mà nói chuyện gì cũng hóa thành sự thật được đâu. Ai mà biết được ạ? À? à, ở nhà thế nào rồi anh? Anh thử cảm nhận một chút xem vắng em nhà có bớt ổn nào không ạ? Thế bao giờ em lên đấy? Còn bé giàu khó dỗ dành. Bình thường em bé là nín ngay. Vậy mà vợ chồng anh chật vật mãi, làm đủ trò, đủ kiểu, mới dỗ dành được nó đấy. Để hôm nào em truyền đạt cho anh thêm chút kinh nghiệm. Nếu như sau này em không làm giúp việc cho nhà anh nữa, thì anh đỡ vất vả hơn. Phải làm chứ, không phải hôm vừa rồi, hứa là làm hết đời à? Định nghỉ sao? Về quê tìm được việc mới rồi à? Hay là em ôm mộng lấy chồng giàu đấy? Để em xem đã, lương lậu các thứ, chế độ đãi ngộ không tốt. Là em nghỉ thật đấy. Đừng có dọa tôi. Mà thôi nói chuyện của em đi. Về quê ăn Tết thế nào? Dạ vâng. Em ăn Tết cùng mẹ nên là vui ạ. Mùng 6 em lên thành phố. Ừ. Để anh nói lại với Thảo. Ngày nào cô ấy cũng cầu nhau. Vì cái vụ anh tự ý cho em về quê ăn Tết đấy. Vậy anh có mong em lên sớm không? Có chứ. Cả cái nhà này đều mong cô Dương... Lên sớm đấy, nhất là bé dâu Mỗi lần nói chuyện với Thủy Dương Minh Đăng luôn cảm nhận được năng lượng tích cực tươi vui từ cô Điều này làm anh vô cùng dễ chịu Điều mà anh không tìm thấy Ở người vợ của mình Vài ngày Tết trôi qua Đối với gia đình Minh Đăng Thực sự quá tẻ nhạt Hai vợ chồng anh lại tiếp tục Một trận chiến tranh lạnh Y như những lần trước Vẫn không ai chịu nhường ai Sự đúng lời hứa Ngày mùng sáu Tết, Thủy Dương từ quê lên thành phố, tiếp tục chuỗi ngày, đóng giả làm người giúp việc. Vừa lên tới nơi về đến nhà, thì Thủy Dương bị Phương Thảo mắng cho một trận, té tát. Mình đang lúc đấy chẳng có nhà, chẳng có ai đứng ra bênh vực hay bảo vệ cho cô gái. Cô không dám cãi, bởi vì chuyện trả thù của cô vẫn chưa hoàn thành. Thủy Dương nhẫn nhục, im lặng và chịu trận. Còn Phương Thảo, sau khi tìm được người để chút cơn giận, Tinh thần cô ta vô cùng sàng khoái, lại tiếp tục vui vẻ trở lại. Cô ta mặc quần áo đẹp trang điểm kỹ lưỡng, rồi sau đó rời khỏi nhà. Mấy ngày Tết, bị chồng bó buộc ở trong nhà, thành ra không kiếm được cơ hội để đi gặp Đức Việt. Đúng là cái loại đàn bà ích kỷ. Giờ trong mắt cô ta chỉ có thứ tình cảm vụn trộm ấy là quan trọng mà thôi. Theo đúng như kế hoạch nghỉ Tết của công ty Minh Đăng, sáng mùng 6 là bắt đầu quay trở lại công việc Kết thúc kỳ nghỉ Tết, nhưng vì bận chuyện cá nhân nên mình đang xin xếp lớn cho mình nghỉ thêm 2 tuần nữa. Tất nhiên, quyết định này khá là khó khăn, mãi sau mới được thông qua. Chuyện anh tạm thời xin nghỉ phép 2 tuần chỉ có các đồng nghiệp trên công ty biết, người thân chẳng có ai biết gì. Buổi tối ngày mùng 6 Tết, mình đang vẫn lái xe đi ngoài đường, anh đi vài vòng quanh thành phố, cuối cùng dừng lại trước một tòa chung cư. Đưa mắt nhìn lên những căn nhà đang còn sáng đèn, trong lòng minh đang thấy bồi hồi lắm. Cả ngày hôm nay, anh không về nhà, anh nói dối là đi làm nên vợ anh chẳng thèm hỏi han gì nữa. Vậy là hôm nay, minh đang đến và chứng kiến tận mắt, cảnh vợ mình lén lút đi tới tòa nhà trung cư để thăm Đức Việt. Đi vào buổi sáng mà đến tận chiều cô ta mới chờ ra, trên tay còn cầm theo rất nhiều món đồ hiệu. Anh đoán có lẽ gần đây sinh nhật vợ nên nhân tình mới nhọc công mà tặng nhiều quà cho cô ta như vậy. Để có được dũng khí tới đây mình đang cũng chuẩn bị cho bản thân mình một tinh thần thực sự tỉnh táo. Anh đã lựa chọn buông tay không thể nào dung túng cho kẻ ngoại tình dù chỉ là một chút. Chẳng cần biết kẻ nào đang đứng sau âm thầm trả thù nhưng một khi đã ngoại tình phản bội chồng con là cô ta quá sai rồi. Cho dù biết sau khi ly hôn, mọi thứ phải đối mặt lại càng tệ hơn bây giờ, nhưng mà Minh Đăng vẫn phải chấp nhận. Minh Đăng lấy được số điện thoại của Đức Việt thông qua người bạn làm thám tử của mình. Tuy suy nghĩ đến các tình huống có thể xảy đến, nhưng Minh Đăng vẫn thấy lựa chọn này có phần tiêu cực. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong hơn ba năm cuộc đời của bản thân mình, anh làm chuyện xấu xa đánh lén sau lưng người khác. Cứ nghĩ về chuyện phản bội của hai con người đó, mình đang lại như được tiếp thêm dũng khí để đấu tranh giành lại sự công bằng cho chính bản thân mình. Khi điện thoại của mình đang được kết nối với nhân tình của vợ, anh chỉ bình thản nhìn màn hình sáng đèn, đầu óc như được lập trình sẵn mọi kế hoạch hiện lên, không chừa một đường lui cho kẻ thù. Đầu dây bên kia vang lên Một giọng điệu mong manh Như muốn gây mê đối phương Chính Minh Đăng cũng phải thừa nhận Đức Việt không chỉ có một gương mặt đẹp Mà còn có một giọng nói rất hay Chả trách vợ anh lại yêu đuối Ngã vào lòng của hắn Alo tôi nghe Chào anh Việt Không biết bây giờ anh có bận gì không Chúng ta có thể gặp nhau Nói chuyện một chút được không Xin hỏi anh là Thật lễ quá Tôi quên mất không giới thiệu Tôi tên là Minh Đăng Tôi là chồng của Phương Thảo Người mà anh từng giúp đỡ Đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu Đức Việt nghe xong Thoáng chút giật mình Khi mà đối phương lại tiết lộ danh tính Anh hoang mang không hiểu lý do vì sao Minh Đăng lại chủ động liên lạc cho mình Chẳng phải số điện thoại ngày trước cung cấp Là số giả mạo sao Không thể dùng được hay sao chứ Tại sao hắn ta lại biết mà tìm đến tận đây bị phát hiện rồi sao? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc cứ thay nhau quanh quẩn trong tâm trí của Đức Việt, anh không sợ bị phát hiện, anh chỉ sợ vì bản thân mình mà kế hoạch trả thù của Thùy Dương bị phá hoại thôi. Cuối cùng lý trí không cho Đức Việt được sợ hãi, anh nhanh chóng lấy lại phong độ, dõng dạc trả lời. "À, tôi nhớ ra anh rồi. Nhưng tại sao anh lại có số điện thoại của tôi? Số điện thoại ngày trước anh cho tôi, không liên lạc được." Nên tôi đành phải xin vợ tôi số này Thật ngại quá Hơn một tháng trôi qua Vậy mà tôi không thể gặp mặt Để cảm ơn anh Chuyện nhỏ ấy mà Giúp người Cũng là giúp mình thôi Vợ con anh bây giờ bình an rồi Anh đừng cảm thấy áy náy Thật ra tôi đang đứng ở dưới khu chung cư Chỗ anh ở đây Tôi đỗ xe bên đường Anh có thể xuống đây được không Tôi có đồ muốn đưa cho anh Vợ tôi đích thân chọn lựa Bảo tôi phải cảm ơn anh Một cách chân thành nhất Nghe mình đang nói đến đây Đức Việt cảm thấy như có chuyện chẳng lành Anh đã giấu kín thân phận của mình Lúc gửi ảnh ngoại tình cho Phương Thảo Đến nhà bố mẹ Minh Đăng Anh cũng che chắn gương mặt của bản thân mình Một cách vô cùng cẩn thận Gặp mặt cũng khó Mà không gặp mặt cũng khó Đột nhiên bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan lối không được mà tiến cũng không xong Thấy Đức Việt im lặng Minh Đăng lại tiếp tục Alo, anh Việt, anh còn nghe không? Tôi đang nghe đây, vừa nãy đường mạng có hơi yếu một chút. Thế thì bây giờ tôi nhắc lại, tôi chỉ xin anh một chút thời gian thôi. Tôi vừa mới đi làm về, tranh thủ qua nhà anh đưa đồ, rồi tôi còn về với vợ với con tôi. Trước đây Đức Việt nghe Thủy Dương kể rất nhiều về chuyện Minh Đăng, về những lần anh đối xử rất tốt với cô, quan tâm đến cảm xúc của cô. Bởi vì em nhận ra anh Đăng là người tốt, Nên em mới thay đổi kế hoạch trả thù. Em chỉ muốn một mình cô ta chịu đựng sự dày vò thôi. Anh ấy đối xử tử tế với em, với tất cả mọi người. Em thề với anh. Người đó tốt đến mức ông trời có thể tha thứ không trừng phạt nếu như anh ấy chỉ mắc một sai lầm nhỏ. Chính vì điều này nên Đức Việt đã buông lòng cảnh giác đối với Minh Đăng. Nói chính xác hơn là hoàn toàn không có sự đề phòng với Minh Đăng. Nhưng anh không ngờ chính điều này là điểm sơ hở khiến anh bị đâm một nhát dao chí mạng vào sự chủ quan của bản thân mình. Gián tiếp hủy hoại kế hoạch trả thù mà Thủy Dương nung nấu. "Thôi được rồi, giờ tôi xuống, anh đợi tôi một lát." Xuống đến nơi, anh nhìn thấy chiếc xe ô tô màu xanh đang dừng bên đường. "Tôi ở trong xe đợi anh." "Được, tôi cúp máy đây." Tắt điện thoại Minh đang không chần chừ, Nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn Được tầm một lượng thuốc mê vừa đủ Đức Việt rất nhanh chóng Chẳng mấy chốc đã xuống tới nơi Anh quan sát xung quanh Sau khi nhìn thấy chiếc xe của Minh đang từ từ đi đến Đức Việt quá chủ quan Đồng ý vào trong xe ngồi nói chuyện Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau Mỗi người đều mang một cảm xúc Đức Việt không thể nhìn ra được vẻ tức giận trong lòng Minh Đăng Anh cảm giác Người đàn ông này vô cùng điềm đạm Dường như không thể hành động xấu xa và bị ổi được Là người chủ động hẹn gặp Nên mình đăng mở lời trước Bây giờ trời cũng tối Đến đây đường đột thế này Đúng là Thật ngại cho anh Không sao đâu tôi không thấy phiền Anh là chồng của Phương Thảo sao Đúng vậy và chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện Lúc đó giờ đi quá vội vàng Nên tôi không nhìn rõ mặt anh cho lắm Anh có thể cởi bỏ khẩu trang ra được không? Thực sự xin lỗi, tôi đang bị cúm. Nếu như bỏ ra lại khiến mọi người xung quanh, bị lây bệnh thì sao? Hóa ra là như vậy. Đang có dịch cúm à? <cười> Nhưng mà không sao. Tôi không chấp chuyện này. Vợ tôi cứ nhắc đến anh Việt suốt. Nếu có dịp mời anh đến nhà vợ chồng tôi, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi bận biểu công việc, chắc là hơi khó. Vậy sao? Nghe vợ tôi kể Hình như anh giàu có lắm thì phải Anh đang làm công việc gì? Nghe câu hỏi của Minh Đăng Trong lòng Đức Việt lại cảm thấy bất an vô cùng Cảm giác như trong lời nói này Có một điều gì đó ẩn ý Nhưng khi nhìn thấy sự bình thản Đến mức khó tin của đối phương Đức Việt phải vội vàng che giấu đi Cái vẻ bàng hoàng của chính mình Anh trả lời Tôi làm công việc liên quan đến Mua bán hàng hóa bên Trung Quốc Hai vợ chồng anh có vẻ hay tâm sự với nhau. Từ lúc cô ấy sinh con gái, tâm trạng cô ấy rất thất thường. Nhưng chưa bao giờ tôi ngừng yêu cô ấy. À, vậy nên cô ấy bảo anh đến đây. Tặng quà cảm ơn tôi thật sao? Đức Việt nghi ngờ, cố tình hỏi lại thêm một lần nữa. Mình đang đã sớm nhìn ra vẻ bối rối trong ánh mắt của anh. Nhưng mà anh vẫn bình tĩnh, tỏ vẻ mình là một kẻ ngốc, không hay biết chuyện. Mìm cười đầy thân thiện Nói với Đức Việt <cười> Đúng vậy Còn là món quà mà vợ tôi đích thân chuẩn bị Ngại quá Tôi có giúp được việc gì đâu Không ngờ vợ chồng anh lại chu đáo như vậy Bình Đăng không nói thêm gì Chỉ lặng lẽ Lấy từ ghế sau một chiếc túi nhỏ màu xanh Bên ngoài được trang trí Bằng những họa tiết vô cùng tinh xảo Thấy cơ thể của Đức Việt vạm vỡ Cao to hơn cả mình Minh đang chuyển sang phương án B, không sử dụng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê kia nữa. Đây là Đức Việt nhìn Minh Đăng bằng ánh mắt ái ngại khi thấy anh ta đưa cho mình một hộp quà nho nhỏ. "À, không có gì đâu, đây là một lọ nước hoa của một thương hiệu nổi tiếng, đến từ ý. Từ trước đến nay tôi không hay dùng nước hoa. Chắc chắn anh sẽ thích. Anh có muốn người thử không?" Mình đang hành động nhanh đến mức không để Đức Việt có cơ hội từ chối. Anh đưa tay mở hộp nước hoa trong túi thoáng nhìn bề ngoài sẽ không thấy có vấn đề gì. Nhưng mà thứ bên trong mới là thứ khiến cho người ta kinh sợ. Thấy mình đang nhiệt tình quá mức Đức Việt vội vàng nói lời từ chối. Không cần đâu không cần. Tôi nhận là được rồi. Không cần về người thử đâu. Nhưng mà mình đang đâu có nghe anh mở nắp nước hoa cứ như vậy ngang nhiên xịt thẳng vào mũi của Đức Việt. Lúc xịt, anh còn giữ một khoảng cách vừa đủ để tránh bản thân mình bị ảnh hưởng bởi vì thuốc gây mê. Được Việt đưa tay quệt lên mũi mình để lau đi những giọt nước hoa ly ti đang còn bám lại. Anh khó chịu quay sang nhìn Minh đăng, giọng nói vô cùng tức giận. Anh đang làm cái trò gì thế? Tôi xin lỗi, tôi lỡ xịt quá tay. Anh thấy sao? Mùi thơm này hợp với anh chứ? Tôi chả ngửi thấy mùi gì cả. Vậy sao? Lạ thật nhỉ. Đức Việt lại không nghi ngờ, thậm chí còn đưa tay lên mũi để ngửi thêm một lần nữa, vậy mà kết quả vẫn như cũ. Lúc này trên mặt của Minh Đăng mới lộ ra vẻ đắc ý, anh cười, một nụ cười nhếch mép đầy khó hiểu. Tất nhiên, là anh sẽ không ngửi thấy mùi gì rồi, bởi vì thứ anh vừa ngửi không phải là nước hoa, mà là thuốc gây mê. Ngay khi nghe câu trả lời của Minh Đăng thì cũng là lúc não bộ của Đức Việt tiếp nhận được sự khó chịu. Anh thấy toàn thân mình choáng váng, mắt nhìn mờ, quay cuồng rất khó chịu, chân tay yếu ớt không thể cử động, cảm giác và phàn xạ hoàn toàn mất đi. Đức Việt ú ớ không nói nên câu. Anh ta đưa đôi mắt mơ hồ, đầy oán trách nhìn đối phương. Minh Đăng ngồi bên cạnh ung dung tự mãn, ngắm nhìn thành quả của chính mình. Đức Việt không có quá nhiều thời gian phản kháng do anh hít phải một lượng lớn thuốc mê. Lúc kịp thời phát hiện ra mọi chuyện thì cơ thể đã muốn buông xuôi. Mắt nhắm chìm vào một giấc mộng không hề đẹp đẽ. Sau khi hắn ta bất tỉnh, mình đang mới yên tâm, quyết định lái xe rời đi. Mày và cô ta đều ngốc nghếch giống nhau. Xin lỗi nha, bởi vì tao phải dùng tới cách này. Bởi vì mày chính là món quà to lớn nhất. Mà tao muốn tặng vào ngày sinh nhật của cô ấy. Qua đêm nay đợi đến ngày mai. Tao sẽ cho hai đứa mày đường đường chính chính bên nhau. Không cần phải vụng trộm thêm nữa. Mình đang lái xe đưa Đức Việt đến một khách sạn. Đến nơi có gì phòng chờ sẵn nên hai người không mất quá nhiều thời gian và công sức để đưa Đức Việt lên phòng riêng được đặt từ trước. Thuộc mê có tác dụng khiến nạn nhân bất tỉnh khoảng vài tiếng đồng hồ Bởi vậy Minh Đăng và Duy Phong phải tính toán kỹ lưỡng phương án tiếp theo để kế hoạch ngày mai được diễn ra thuận lợi. Hai người dùng băng keo bịt miệng và dùng một loại dây vải mềm để trói chân tay Đức Việt, tránh trường hợp khi anh ta tỉnh dậy bất chợt và lấy cớ bỏ trốn. Vật lộn một hồi, Duy Phong và Minh Đăng mới kết thúc việc cần làm. Hai người lăn ra nền đất, nhìn cơ thể của Đức Việt thở hổn ha hồn hền. Duy Phong bắt đầu than thở. Này, trông thế mà to con nhỉ, mệt bở hơi tai. Trước đây chưa gặp ngoài đời thì không nói làm gì. Gặp rồi mới biết, công nhận tên này đẹp sai thật. Vợ mày không bản lĩnh, trúng tiếng xét ái tình thì đúng thôi. Mà mày có cần phải làm đến mức này không? Mình đang... Này, mình đang... Mình đang đưa mắt lườm Duy Phong, cảnh báo những lời bạn mình vừa nói, giọng gắt gỏng Mày nghĩ chắc là tao xấu dai... Ngoại hình nó chả liên quan gì đến việc ngoại tình cả Nó liên quan đến đạo đức mày hiểu không? Chưa vợ con gì Mày đừng phát biểu linh tinh Ừ hay thôi thôi thôi Tao không nói thêm nữa là được chứ gì Vậy mày định để hắn ta ở đây Qua đêm nay à? Ừ Bây giờ mày ở lại đây trông chừng, Tao phải về nhà Nhớ trang trí căn phòng này đẹp vào nhiều lúc sáng Tao nói với mày rồi đấy Mày chỉ là đánh ghen thôi Mày có cần phải cầu kỳ tính toán đến mức này không? Đã bảo rồi mày chưa vợ chưa con gì Mày đừng phát biểu linh tinh Thôi được rồi Xem ra là mày đang vô cùng cay cú Nếu như mày là tao Có khi mày còn cay cú Và mất bình tĩnh hơn tao đấy Cũng đúng Ngày mai là sinh nhật của vợ mày Và hắn ta chính là món quà Mà mày muốn tặng cho cô ấy chứ gì Quả đánh ghen này đỉnh cao đấy Tao còn phải ghi lại video làm bằng chứng. Sau này nếu ra tòa, tao còn có thể giành quyền nuôi con. Mày tính đến chuyện ly hôn rồi á? Mày không cho vợ mày cơ hội sửa sai à? Không. Tao đã làm đến mức này, thì không bao giờ có chuyện quay lại. Nhưng có kẻ đang muốn trả thù gia đình của mày. Nếu như ly hôn, kẻ đó cảm thấy mãn nguyện, không biết chừng, sẽ xuất đầu lộ diện đấy. Liệu tên này, Có liên quan đến vụ trả thù kia hay không nhở? Tao điều tra kỹ rồi. Không thấy tên Việt này có khả năng trả thù gia đình của mày đâu. Có khi nào hắn được thuê đến hay không? Tao không chắc. Mày cũng thuê người theo dõi hắn còn gì. Ngoài gặp gỡ vợ mày ra, thì hắn có gặp gỡ ai đáng nghi ngờ đâu. Nhưng làm sao lại trùng hợp như vậy chứ? Từ việc hắn ta giúp đỡ vợ tao cho đến việc giữ liên lạc vào ngoại tình. Mày... Mày là kẻ đang trả thù Phương Thảo Lại là người biết rõ chuyện xảy ra trong gia đình tao Mày nghĩ xem Liệu có liên quan không Thậm chí còn biết vợ tao sinh con gái Tên ở nhà gọi là dâu Chưa kể còn biết mẹ tao với Thảo Cơm không lành, canh không ngọt Đêm giao thừa Còn gửi cả ảnh Thảo ngoại tình Ảnh quá khứ ăn chơi của cô ấy đến nhà bố mẹ tao Làm hai ông bà sốc đến nỗi đồ bệnh Với tâm lý của những kẻ ngoại tình Tất nhiên phải luôn dấu diếm và sợ hãi Không muốn người khác biết Mà những tấm ảnh đó chụp riêng tư Giữa hắn và vợ mày Thì chỉ có, mình hắn mới có Mày hiểu chứ? Ừ, càng nghĩ càng thấy rối Tao không thể nào hiểu được Nhưng chắc chắn tên Việt này Là người gửi những tấm ảnh đấy Đến nhà bố mẹ tao Hay do hắn yêu vợ mày quá Nên mới gửi những tấm ảnh đấy đến Mong mày và vợ mày Nhanh chóng ly hôn Để hắn đến với vợ mày. Nói thật nha, chuyện này càng phân tích, tao thấy lại càng rắc rối. Tạm thời giải quyết xong vụ ngoại tình này. Tiếp đến, tao phải tìm danh tính của kẻ âm thầm trả thủ vợ tao. Cho dù tao giận Thảo, nhưng tao không thể nào để cô ấy gặp nguy hiểm được. Cô ấy là vợ, là mẹ của con gái tao. Ly hôn rồi là hết. Mày không mặc mà kệ được à? Sao lại kệ được? Gia đình tao tan nát đến mức này, Ít ra tao phải tìm ra được kẻ đứng đằng sau âm thầm sắp xếp mọi thứ chứ. Lúc trước mọi thứ bình thường. Chỉ từ khi vợ tao bắt đầu mang thai và sinh con, mọi rắc rối thi nhau ập đến. Từ những lá thư nặc danh cho đến sự mâu thuẫn của vợ chồng tao. Cứ như có ai đó đang âm thầm đứng đằng sau sắp xếp tất cả mọi chuyện. Kể cả vụ ngoại tình này, tao cũng rất nghi ngờ. Chỉ có cách này mới chia rẽ được gia đình tao thôi. Mày biết rồi đấy. Tao là người đàn ông rất trung thủy. Không thể nào có chuyện. Tao ly hôn được. Nhưng tao nói thật với mày. Mày còn tình cảm với vợ mày không? Tao quá mệt mỏi rồi. Còn sót lại chút tình cảm. Tao hy vọng đó không phải là tình yêu. Mà đó là sự thương hại tao dành cho cô ấy. Duy Phong không biết nói gì. trầm tư suy nghĩ một hồi lâu... Ánh mắt hướng ra bên ngoài Nhìn bầu trời đêm đen Không có lấy một ngôi sao trên đó Chỉ mới chuyển qua làm thám tử Trong một thời gian ngắn Nên Duy Phong cũng chưa có nhiều kinh nghiệm Trong những vụ án phức tạp Trong suy nghĩ ánh lên một chút nghi ngờ Duy Phong vội vàng Hỏi Minh Đăng Đây không phải lần đầu tiên Tao nói với mày Mày có cảm nhận kẻ đó rất thân quen Đang ở gần vợ chồng mày Có đúng không? Mày không thấy xung quanh có ai đáng nghi ngờ à? Kiểu như ngày trước Hai vợ chồng mày đang bình yên hạnh phúc Tự nhiên mọi thứ mới bùng phát Tồi tệ Vì xuất hiện của kẻ đó Mình đang nhắm mắt lại như hồi tưởng Lại chút ký ức Còn sót lại trong tâm trí Lời cảnh báo của bản thân Như một cái tát vào mặt Khiến anh bừng tỉnh Đúng Anh đã dành tình thương cho cô bé đó Ánh mắt anh nheo lại Cảm thấy không đáng tin cho lắm Với những suy nghĩ đang lóe lên trong đầu mình, mình đang cảm thấy rất hoang mang, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh thở dài, mệt nhọc nói từng câu. Ừ, tao nghĩ rồi, không có ai đáng nghi. Duy Phong không tin tiếp tục nghĩ, cuối cùng anh ta thốt lên. À, tao nhớ ra rồi, hình như có một người là con bé giúp việc nhà mày, tên của nó là gì nhở? Thủy Dương Đúng rồi Thủy Dương Còn bé đấy liên quan gì Ơ hay Mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy Không Tao biết Minh Đăng à Mày nghĩ thử xem Độ tuổi của cái Dương Với độ tuổi của em gái Bình An giống nhau đấy Này Có khi nào Nó chính là Trong lòng Minh Đăng Sự tin tưởng mà anh dành cho Thủy Dương Tương đối lớn Nó không thể đổ vỡ một cách dễ dàng Bởi những tác động từ bên ngoài Mình đang không tin. Anh ra sức phủ nhận. Không, không phải đâu. Mà mày gặp cái Dương rồi. Con bé với em gái bình an. Không có cùng một gương mặt. Nhưng mày nghĩ kỹ lại mà xem. Từ ngày mày thuê con bé Thùy Dương về làm việc trong gia đình mày. Vợ chồng mày bắt đầu sóng gió từ đấy. Ban đầu thì nó được vợ mày quý. Còn mày thì ghét nó. Nhưng sau này thì ngược lại con gì. Tao nói có đúng không? Cả chuyện mày phát hiện vợ mày ngoại tình. Tất cả là do nó mách lèo còn gì. Ừ, đúng thật. Nghe có lý đấy. Chuyện này không được rồi. Ngày mai, mày giải quyết vụ đánh ghen của mày xong, tao phải đi điều tra kỹ thông tin về con bé Dương này mới được. Đáng nghi, thực sự rất đáng nghi. Ngày trước, tao chỉ đọc qua sơ yếu lý lịch do nó cung cấp. Tao hoàn toàn không nắm rõ. Bây giờ nhá, Chỉ có con bé này là đáng nghi nhất. Em gái bình an tên là Thu Dung, còn nó tên là Thủy Dương. Này, tao không nghĩ là có sự trùng hợp đến như vậy đâu. Thủy Dương, Thu Dung, Thủy Dương, Thu Dung. Chả phải là có vài chữ trong tên. Giống nhau à? Đây chính là những lời mà Minh Đăng không muốn nghe. Nếu như thân phận của Thủy Dương bị phát hiện không giống với những gì cô từng nói, thì chắc chắn Minh Đăng sẽ đau lòng lắm. Sự tin tưởng tuyệt đối mà anh dành cho cô sắp phải tan biến rồi sao? Nhưng ngẫm nghĩ lại những chuyện đã từng xảy đến, mình đang lại thấy lời của Phong nói có lý. Những cuộc cãi vã, những lần hiểu lầm của hai vợ chồng đều có điểm chung, đều xuất phát từ những lời nói của Thủy Dương mà nên. Cô như gián điệp hay mang vậy. Khi ở bên người này thì nói một đằng, khi ở bên người kia thì nói một nẻo. Sự chân thành cùng với gương mặt ngây thơ của Thủy Dương Lại khiến Minh Đăng bán tín bán nghi Về thân phận của cô Anh quý cô đến mức xem cô như em gái Khi về quê hay thậm chí thường Tết Anh cũng cho cô rất nhiều tiền Chưa kể, từ hồi có chút cảm tình Minh Đăng lúc nào cũng dịu dàng Nói lời dễ nghe với Thủy Dương Lắm lúc còn tin tưởng tâm sự rất nhiều chuyện Sao cả bé dâu cho cô gái này chăm sóc Mà anh không hề nảy dinh Bất cứ nghi ngờ nào Mình đang thở dài Buông lời hỏi Duy Phong Ngày trước mày điều tra Em gái của Bình An Ngoài cái tên Thu Dung ra Thì còn chi tiết nào đáng nghi ngờ không? Chi tiết đáng nghi ngờ à? Để tao suy nghĩ xem nào Kiểu như trên gương mặt Hay cơ thể Có điểm nào dễ dàng nhận dạng À tao nhớ ra rồi Sau khi anh trai mất con bé này bị trầm cảm Nên có cất cổ tay Không chừng bây giờ trên cổ tay đang còn sẹo đấy Cổ tay bên trái hay bên phải Cái này thì tao chịu Tao chưa điều tra đến mức kỹ càng như vậy Bây giờ chỉ cần mày về nhà xác minh là được Dễ dàng thôi Nếu như Dương thực sự là Thuy Dung Tại sao gương mặt của một người Lại thay đổi nhiều như vậy chứ Thu Dung trong ảnh rất đẹp Còn Thuy Dương thì nhan sắc quá bình thường Có khi nào con bé này đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt không? ai chuyện này giống trong mấy bộ phim trả thù quá. phẫu thuật để đánh đổi gương mặt xinh đẹp lấy một gương mặt xấu xí sao? không thể nào ai mà biết được mọi chuyện đều có thể xảy ra những cái đứa nó bị trầm cảm ấy nó ôm thù hận ấy suy nghĩ nó khác người lắm mày à. thôi được rồi chuyện này tao cần phải điều tra thêm. Tao về nhà đây. Bây giờ muộn rồi. Mình đang không ở lại khách sạn quá lâu. Anh lái xe lao vun vút trên đường. Chẳng mấy chốc đã về gần đến nhà. Nghĩ đến chuyện của vợ và Thùy Dương, lòng anh lại rối như tơ vò. Ngoài chuyện cố gắng, cỡ bỏ mọi khúc mắc để sống tiếp. Anh không còn lựa chọn nào khác. Mở cánh cổng, đầy nặng nhọc. Mình đang bước vào trong nhà. Giống như mọi lần, người chờ anh sau cánh cửa này không phải là vợ mình, Mà là Thùy Dương Người giúp việc của gia đình Tuy trong lòng này sinh chút nghi ngờ Nhưng mình đang vẫn không lạnh nhạt Mà giữ khoảng cách với Thùy Dương Anh chăm chú quan sát cô Dừng lại ở một vị trí đặc biệt Trên cổ tay của cô Mình đang rất tỉnh táo Nhớ đến lời của Di Phong Trời lạnh nên Thùy Dương Mặc áo dài tay Bởi vậy anh thấy rất khó khăn trong việc Quan sát cổ tay của cô để xác nhận Thứ mình muốn thấy việc này anh cần phải hành động kỹ càng tránh rút dây động rừng nếu không thì hậu quả để lại rất khó lường. Thùy Dương, chưa đi ngủ à? Thùy Dương giận mình quay ra nhìn anh bằng ánh mắt chiều mến không khác gì một người vợ. cô mỉm cười. Chủ nhà còn chưa về, sao mà em dám nghỉ ngơi ạ? Anh ăn gì chưa? Em phần cơm anh ở trong bếp đấy. Ừ, hôm nay anh đi ăn với đồng nghiệp rồi. vậy à? Em không thấy chị Thảo nói gì? nên vẫn đề cờ để phần cơm anh. Thảo và bé dâu ngủ rồi à? Vâng ạ, hai người đang nằm trên phòng. Mình đang tỉnh táo đến mức có thể phân biệt sạch giỏi giữa tình cảm cá nhân và chuyện chung của gia đình. Anh gạt bỏ sự quê mến ở trong lòng, đưa mắt nhìn thật kỹ Thủy Dương để tìm ra điểm khác biệt của cô với Thu Dung. Đến bây giờ, anh mới nhận ra càng nhìn càng thấy đôi mắt bồ câu giống nhau đến mức kỳ lạ. Những đường nét trên gương mặt từ môi, mũi, cằm đều không được tự nhiên như có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Thấy mình đang cứ nhìn chằm chằm vào mình, Thủy Dương thắc mắc lên tiếng. Trên mặt em dính bẩn hay sao? Anh cứ nhìn em mãi vậy ạ? Có cái gì đâu. Thì thật ra anh có chút chuyện. Chồng anh có vẻ mệt. Anh và chị Thảo lại cãi nhau ạ? Cũng không hẳn. Chỉ là trong lòng anh có chút lo lắng. Anh nói cho em nghe có được không ạ? Anh và chị Thảo sắp chia tay nhau. Chia tay nhau? À, chia tay tức là ly hôn có đúng không ạ? Anh hết yêu chị Thảo rồi sao? Đôi khi chia tay không phải là không còn yêu mà bởi vì quá mệt không thể tiếp tục tình yêu này được nữa. Khi hôn nhân không có tình yêu mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Nếu có một ngày Anh và chị Thảo ly hôn. Em nghĩ người buồn nhất là ai? Còn người vui nhất là ai? Vậy là... Chuyện chị Thảo ngoại tình là thật à anh? Em cứ trả lời câu hỏi của anh đi. Em nghĩ... Anh là người buồn nhất. Còn chị Thảo... Là người vui nhất. Tại sao? Bởi vì ai yêu nhiều hơn, Người đó sẽ là người buồn nhất. rời bỏ một người không yêu. Không phải là rất vui à? Thủy Dương Vậy em có muốn thay thế vào vị trí đó không? Làm vợ anh Anh... Anh nói vậy là sao? Anh đang muốn trả thù chị Thảo bằng cách này Đúng Anh cần một người mẹ Để chăm sóc cho con gái anh Nhưng người đó không phải là em đâu ạ Sau khi anh chị ly hôn Em vẫn ở lại đây Làm người giúp việc chăm sóc cho bố con anh Còn về chuyện ngoại tình của chị Thảo Nếu em là anh Em không để người ấy sống yên ổn Dù chỉ là một giây một phút nào đâu ạ Ừ Anh hiểu rồi Chuyện này anh suy nghĩ thêm Anh lên phòng nghỉ ngơi đây Nếu bé dâu khóc Anh... anh dỗ dành không được Anh cứ sang phòng gọi em nhé Anh biết rồi Em nghỉ ngơi sớm đi nhé Anh đăng này Anh đừng buồn nhiều Anh phải cố gắng lên đấy Sau này... Ai có thể làm anh hạnh phúc được chứ? Em Em làm được Ít nhất em không phải là kẻ nói dối Giống như chị ấy Mình đang cởi chiếc áo phao Mà mình đang mặc trên người Tiến lại khoác lên vai của Thủy Dương Ánh mắt của cô tứ ngỡ ngàng Chuyển sang cảm động Ở khoảng cách gần Mình đang còn nghe thấy tiếng con tim của Thủy Dương Đang đập liên hồi Anh không chắc chắn về tình cảm của cô Nhưng ánh mắt đầy yêu thương này Thì không thể nào chối bỏ Nhận thấy Thủy Dương không còn cảnh giác với mình Biểu cảm của cô thà lòng Như đang sống thật với cảm xúc của chính mình Mình đang cố tình tiến lại gần hơn Anh chủ động đưa bàn tay ấm áp Chạm nhẹ lên tay của cô Cứ như vậy xoa nắn Bàn tay lạnh buốt của Thủy Dương Bỗng chốc nhận được hơi ấm Của một người đàn ông Toàn bộ tâm trí của cô chấn động Thủy Dương ngước đôi mắt lên nhìn Minh Đăng anh vẫn không quên mục đích của bản thân mình. Đó chính là tiếp tục dùng sự chú ý đến vị trí cánh tay của cô để tìm kiếm vết sẹo trên cổ tay. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh cuối cùng cũng thấy được câu trả lời. Thủy Dương bị chìm đắm trong ánh mắt đầy dịu dàng của Minh Đăng mà quên việc bản thân mình đang ẩn mình che giấu thân phận. Sau khi xác định được thứ mà mình muốn nhìn thấy, Bình Đăng vẫn bình tĩnh, nói với Thủy Dương vài câu, để tránh cho cô nghi ngờ. Trời lạnh lắm, em nhớ mặc nhiều áo ấm nhé. Anh lên phòng trước đây. Bình Đăng nói xong lập tức buông tay, mệt nhọc lê thân người nặng nề về phía trước. Anh về phòng làm việc, đóng chặt cánh cửa phòng, những đồ đạc trước mặt đều bị anh xô đổ. Cảm giác bị phản bội, lại một lần nữa xâm chiếm ngay giây phút nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay của Thủy Dương Anh suýt cục ngã Bao nhiêu niềm tin sụp đổ bằng sạch Từ vợ mình cho đến người giúp việc Đều che giấu những bí mật động trời Nếu như mình đang không có được sự trợ giúp của Duy Phong Chắc chắn anh đã lạc đường lạc lối Để người ta tùy tiện quyết định mọi thứ thay cho mình Vậy đây Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều là dối trá Cả một đêm mình đang không ngủ được Lòng dạ bồn chồn, anh xoay người hết bên này, đến bên kia. Không biết nỗi hận trong lòng Thủy Dương lớn đến mức nào. Để cô bé, mất công mất sức tiếp cận anh, để trả thù như vậy. Mình đang suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến nát cả óc cũng không thể nào trả lời được. Có lẽ anh chẳng phải là nhân vật chính trong câu chuyện của cô, nên anh không hiểu được hôn nhân tan vỡ, gia đình tan nát, anh nên đổ lỗi cho ai đây? Cho Thủy Dương, cho Phương Thảo hay cho chính bản thân mình? Mình đang suy nghĩ kỹ rồi. Đợi ngày mai sau khi giải quyết xong chuyện ngoại tình, anh sẽ tìm cơ hội lật mặt Thủy Dương, bắt cô ấy phải thành thật thừa nhận. Nhưng trước hết, anh phải đợi Duy Phong điều tra xong hết tất cả mọi chuyện, tránh việc hiểu nhầm người tốt. Thực ra trong lòng Minh Đăng, vẫn luôn dành một chút hy vọng rằng Nhận định và sự nghi ngờ của mình là sai Viết sẹo trên cổ tay của cô ấy Chỉ là một sự ngẫu nhiên Người giống người cũng là điều bình thường Mình đang hiện tại chỉ có thể dựa vào chi tuyết Thùy Dương và Thu Dung Có hai gương mặt khác nhau Để ngụy biện Không muốn tiếp nhận cô bé mà mình quý mến Lại là một kẻ xấu xa độc ác như vậy Một đêm trôi qua Thành phố lại đón ngày mới Với một tiết trời hanh khô Mình đang không ngủ được nên anh dậy từ sớm. Từ lúc biết thùy Dương có thể là em gái của Bình An anh bắt đầu cảnh giác với cô. Nhất định không buông lòng sự nghi ngờ của bản thân mình. Mình đang ra khu vườn nhỏ trước nhà để hít hà chút không khí của buổi sương sớm. Nào ngờ anh lại bắt gặp cảnh thùy Dương đang lối húi, chăm mấy chậu hoa cảnh. Nhìn sự chăm chỉ này anh thấy vô cùng mềm lòng. Mất ngủ nên sắc mặt chẳng tốt mấy. Tuy nhiên Để kết thúc những chuyện rắc rối này sớm hơn, anh luôn giữ tinh thần tỉnh táo nhất có thể. Mình đang e hèm, dọng như báo hiệu bản thân mình đang có mặt để Thùy Dương không bị bất ngờ mà bị giật mình. Thấy cô quay mặt nhìn về phía mình, anh nói với cô, Ừ, uh -huh. mới sáng sớm ra, mà em làm cái gì đấy? À, em tranh thủ, bón ít phân đạm cho mấy luống hoa, cho nó phát triển tốt anh ạ. Nhưng hôm nay trời lạnh, Sợ Hoa chưa chết Mà người chết trước rồi đấy Em cứ kệ nó Đi vào trong nhà đi Vâng ạ Nhưng mà sao anh dậy sớm thế Anh đói bụng à Vậy em vào trong bếp Em nấu cơm nhá Không cần đâu Lát vợ anh dậy Anh với cô ấy đi ăn sáng Đi ăn sáng á Ừ Vợ chồng anh hôm nay Làm lành với nhau rồi ạ Hôm nay là sinh nhật của cô ấy Anh xin nghỉ làm một hôm Muốn dành cho cô ấy Một món quà bất ngờ. Mình đang cố tình dùng phương thảo để kích động tinh thần của Thùy Dương. Đúng như anh dự đoán, cứ nhắc đến cô ấy là con bé này cảm thấy không được vui trong ánh mắt tràn ngập sự tức giận và ghét bỏ. Anh cũng lờ mờ đoán ra được thái độ đó. Chỉ cần xác nhận thêm một chút chuyện nữa là có thể kết luận được kẻ đang đứng trong bóng tối là ai. Mới chỉ có một đêm trôi qua, Mà anh từ bỏ ý định ly hôn với chị Thảo rồi ạ. Chị ấy không xứng đáng có được tình yêu của anh một chút nào. Thủy Dung này, em nói vậy là sao? Em đang lo cho anh đi à? Anh không biết đấy thôi. Thật ra thế giới vẫn luôn âm thầm yêu thương chúng ta. Cũng như việc con người luôn âm thầm quan tâm và yêu thương đến anh. Em không biết đấy thôi. Vợ chồng là duyên nợ của nhau. Khó mà ly hôn lắm. Vậy, anh trả hết nợ cho chị Thảo chưa? Trả hết rồi thì ly hôn đi. Chứ em thấy anh rất vất vả. Anh sống như thế này, anh không thấy mệt à? Đúng, là anh rất mệt. Tự nhiên, em thấy ghen tị. Em cũng muốn tìm được người thương yêu em như thế. Nhưng mà em chẳng có ai cả. Không ai cần em anh ạ. Có, có anh cần em. Bởi vậy em đừng buồn. Đứng lên rồi đi vào trong nhà. Lát có người qua đưa em và bé dâu đến nhà bố mẹ anh. Sao lại thế ạ? Bố mẹ anh muốn gặp cháu. Em đưa bé dâu qua đó. Ngày mai rồi em về, nhá. Tối ngày mai, anh có chuyện này. Muốn nói với em. Thủy Dương không biết chuyện Minh Đăng muốn nói là gì nên cô đang rất tò mò. Cô chỉ biết gật đầu nghe theo ý kiến của anh. Cô không biết thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Đúng vậy, không có bí mật nào có thể che giấu được mãi mãi. Nhiều ngày từ đầu Thủy Dương cứng rắn, kiên định với kế hoạch trả thù, thì mới, chuyện sớm đã thành công. Bộ mặt xấu xa của cô sắp bị Minh Đăng nhìn ra rồi. Chính anh lại là người đau lòng nhất. Minh Đăng nhìn Thủy Dương, ánh mắt long lanh chút nước, giống như chuẩn bị khóc vậy. Không biết đằng sau vẻ yếu ớt này lại chất chứa một trái tim, chứa đầy hận thù to lớn. Ôi! Lạnh lắm đấy Muốn chết cống đi à Vào nhà nhanh lên Thủy Dương nhanh chóng đứng dậy Chỉ cần lời anh nói thôi Cô đều nghe theo Nụ cười giòn tan Cô giòn rén chạy sau lưng của anh Cảm giác như được bóng lưng cao lớn Ở trước mặt Che chở cho cô Từ khi anh trai cô mất Có lẽ đây là lần hiếm hoi Thấy Thủy Dương cười tươi như vậy Tuy trời lạnh nhưng trong lòng của cô Lại có ánh nắng tình yêu Của Minh đang sưởi ấm Sự ngộ nhận của bản thân trong tình yêu giống hệt một con dao hai lưỡi Vừa đau vừa vui Vừa khóc vừa cười Đến 7 giờ chiều Chiếc taxi được Minh Đăng thuê đến Chờ Thúy Dương và bé dâu Sang nhà ông bà nội Ở nhà lúc này chỉ còn Phương Thảo và Minh Đăng Hai vợ chồng Đã nói chuyện lại với nhau Tuy nhiên bức tường Với những khoảng cách vô hình Thì vẫn còn ở đó Phương Thảo nghĩ chồng mình nhẫn nhịn làm lành Nên cô ta càng trở nên vanh váo, cái gương mặt kiêu ngạo làm người ta khó chịu. Đối diện với điều đó, Mình đang vẫn rất bình tĩnh. Đời người còn nhiều khó khăn, đối diện với khó khăn nhỏ bé này đã là cái gì chứ? Cứ sống rồi sẽ sống được thôi. Có ai bỏ ai mà chết được đâu. Mình đang lái xe đưa Phương Thảo đến một khách sạn nổi tiếng, vừa nói địa điểm, cô ta đã nhận ra ngay. Đây không phải là khách sạn nhà Nhà anh Phong bạn thân của anh à Anh đưa em đến đây làm gì Anh muốn làm em bất ngờ thôi Đến đó em sẽ biết Quà cái gì mà phải đến tận khách sạn chứ Món quà này rất to Em sẽ rất vui cho mà xem Đây không phải là quà chuộc lỗi Anh dành cho em đấy chứ <cười> Đúng vậy Anh nhận ra bản thân mình rất tệ Anh muốn dùng sự chân thành Để chuộc mọi lỗi lầm Anh gây nên với em Này, nhưng mà em để bụng lắm đấy nhá. Em sẽ xem xét thái độ của anh ngày hôm nay, rồi mới quyết định xem có nên tha thứ cho anh hay không đấy. Vợ anh xinh đẹp thế này, anh phải giữ cho cẩn thận chứ. Em thấy suy nghĩ này của anh vô cùng đứng đắn. Anh không biết đấy thôi, trong quá khứ, lúc em còn đi học ấy, nhiều người tán tỉnh em lắm đấy. Chuyện này anh biết. Không biết mỗi tình đầu của em bây giờ, Như thế nào nhờ? nghe mình đang nhắc đến ba chữ mối tình đầu Trên gương mặt của Phương Thảo Thoáng chút không vui Cô ta quay mặt đi cười một cách đầy gượng gạo Bà anh cũng rất tinh ý Vừa nhìn là đoán được tâm trạng khó chịu của vợ Bởi vậy Anh lại cố tình Quyết tâm hỏi đến cùng Mối tình đầu của em Nếu như bây giờ còn sống Chắc anh ta sẽ ghen tị với anh lắm Ghen tị bởi vì anh đã cưới được em Một người vợ xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy. Phương Thảo nghe xong không biết vui hay buồn, mặt cô ta xị xuống, quả thật không muốn ai nhắc về quá khứ. Cuối cùng, đành miễn cưỡng, trả lời cho xong chuyện. M mối tình đầu cái gì chứ? Chuyện qua lâu lắm rồi, ai còn nhớ đến? Anh tập trung lái xe đi. Mình đang im bặt tuyệt nhiên, không dám cợt nhà thêm. Anh biết hết, chẳng qua là anh không muốn nói thôi. Sống xung quanh với những kẻ dối trá, mang trong mặt một trái tim ác quỷ, nhưng mà bộ mặt lại thiên thần. Mình đang thực sự đã quá quen với điều đó. Đến nơi sau khi cất xe ô tô vào bãi đỗ, hai người bước vào bên trong. Phương Thảo thi thoảng lại chăm chú, nhìn vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó. Ngày hôm nay cô ta không vui từ sáng đến giờ bởi vì chưa nhận được tin nhắn của Đức Việt.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 Nguyễn Phương Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, anh chàng Minh Đăng đã biết được tất cả mọi chuyện và anh ấy không muốn hôn nhân của mình tan vỡ. Anh ấy vẫn muốn con gái của mình có một người mẹ và có một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà Minh Đăng không còn lựa chọn nào nữa bởi vì quá khứ của vợ mình là một quá khứ không thể nào quên được. Thủy Dương Hy sinh tất cả mọi chuyện để có thể trả thù, vậy thì minh đang phải đặt vào hoàn cảnh của cô để thấu hiểu cho cô. Vậy thì kết cục như thế nào? Sau khi mà tặng cho cô gái tên là Phương Thảo một món quà to lớn, thì minh đang tiếp tục phải xử lý tất cả mọi chuyện xung quanh mình ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập 10 vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.